các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net cô rất muốn cười lên thật là to bởi vì hình ảnh này thật sự là quá hài kịch hóa khiến cho cô không có cách nào tiếp nhận được bát gian tại giường ư ngẫm lại cũng thực là buồn cười tiếp theo cô nên phản ứng như thế nào đây phẫn nộ rỗng to lên hay là nhảy lên giường tôm lấy tóc của chú á lệ hét to rằng đột tiện nữ nhân không không đây không phải là phong cách của cô hay là cô nên gật đầu nói lời xin lỗi Rồi sau đó ở nhã rời khỏi phòng Rồi quan tâm giúp bọn họ đóng cửa lại chứ Không Cô cũng không muốn làm như vậy Kiều Quỳnh An thật sự Không biết mình nên có phản ứng như thế nào Hay là quá mức kích thích Cả đời này cô đại khái cũng rất khó Để có thể gặp lại hình ảnh khiếp sợ đến vậy Rất là xin lỗi Phản ứng của Kiều Quỳnh An cô Tự chức đến giờ là tương đối chậm chạp Ngược lại Phản ứng của Chô Lị Á Người bị phát hiện nằm ở trên giường Cùng với người đàn ông của người khác lại nhanh hơn rất nhiều. Họ nữa lại tỏ ra thảm nhiên như đã làm ra qua chuyện gì. Cô ta một chút cũng không có bị bắt giam tại giường làm cho hoàng sợ. quái miệng vùng lên một nụ cười đắc ý. Rất là xin lỗi đã khiến cho chị và tận mắt nhìn thấy hình ảnh như vậy. Chú Á khiêu gợi đem sợi tóc để ra sau tay. Em và Đỗ Vân cần say rượu nên kim lòng không đâu. Đừng nói nữa. Tiếng quan của Kiều Quỳnh An ngăn cằn cô ta nói tiếp em vẫn còn yêu Phương Cần, em tin anh ấy cũng vậy. Bằng không anh ấy sẽ không mượn cảm giác say rượu để đối với em. Làm sao có thể không nói chứ? Cô ta đang muốn nhân cơ hội này để triệt để đánh ngã đá Kiều Quỳnh An, khiến cho cô hiểu lầm đỗ Phương Cần từ nay về sau rời khỏi hắn. Chân của Kiều Quỳnh An dần như đứng không vững, bước chân của cô lắc lư, trái tim như bị người ta dùng sức bóp nghẹt, không có cách nào hô hấp được, cũng không có cách nào phản ứng. Vừa mới nhìn lại hình ảnh Đỗ Vương Cần cùng chu Á Lị ở trên giường một cái Cô cảm thấy thật là buồn nôn Cô che dạ dày muốn ói Cô chống tay tại giường Chống đỡ thân thể của mình khóe mắt trưng trưng Lại nhịn xuống không để cho mình khóc Cô không thể nào khóc Khóc chính là biểu hiện cho việc thừa nhận bản thân mình đã thua Tâm tình hỗn loạn Cô vốn tin tưởng Đỗ Vương Cần Cô cũng không muốn hắn vì mình mà rời khỏi công việc hắn đã cực khổ dốc sức làm nên Cô chỉ cần tin tưởng hắn thì sự tồn tại của Chu Lệ Á không coi là gì cả, cho dù Chu Lệ Á đã từng đích thân tới cửa để tìm cô sẵn sàng, Mà cô cũng đã đáp ứng Đỗ Phương Cần, mà kể cả phải chuyện gì, đều sẽ không giấu giếm giới đáy lòng, sẽ đối với hắn công bằng, mà cô cũng thực sự làm như vậy. Buổi tối trong ngày Chu Lệ Á tìm tới, sau khi cô cẩn thận suy nghĩ lại, quyết định thẳng thắn nói ra với Đỗ Vương Cần. Lúc đó, hắn cũng không có phản ứng gì nhiều, Chỉ là ôm lấy cô một lần nữa an ủi Nói rằng hắn cùng với Julia Trong lúc đó Thực sự chỉ còn là mối quan hệ bạn bè Cùng với đồng nghiệp hợp tác Bạn bè sẽ lên dường sau Đồng nghiệp hợp tác sẽ lên giường sau Cô chỉ là bị ngây thơ mà lừa gạt rồi Julia biết Kiều Quỳnh An đã tin tưởng vào cái bẫy Mà cô ta bày ra Cô ta đổi thành đường tình bi thương Nhằm đòi lấy sự đồng tình của Kiều Quỳnh An Nói tiếp Học thì à. Hãy để cho đối phương cần quay về với em có được hay không hả Em vẫn còn yêu anh ấy Em rất là hối hận vì trước đây đã bỏ anh ấy Em muốn bù đắp cho anh ấy Hổ ngủ em nghĩ hợp tì rất rõ ràng Phương cảnh anh ấy căn bàn là không yêu chị Chị không phải là mẫu người anh ấy thích Nói qua em một chút Chị chỉ là một vật thế thân Là một vật thế thân rất tốt đối với anh ấy Những năm gần đây đều là chị chiếu cố Cùng ủng hộ ước mơ của anh ấy Sở dĩ phương cần anh ấy không thể phong ân bội nghĩa đối với chị Nhưng giữa hai người không có tình yêu, mà chỉ có sự cảm kích, không thể ở bên nhau lâu dài được đâu. Không có tình yêu, chỉ có cảm kích là không có khả năng lâu dài ước. Những lời nói này đã trúng vào vết thương trí mạng trong lòng của Kiều Quỳnh An. Cô vốn đã trang bị xong quyết định tin tưởng hắn, thế nhưng lại bắt đầu dao động. Kiều Quỳnh An quyết định trước tiên nên rời khỏi nơi khiến cho cô đau lòng này. Nhưng ngay khi có lúc cô say người... Thì phía sau đột nhiên vàng lên âm thanh của Đỗ Phương Cần Quỳnh An đừng đi Làm người ta kiếp sợ Vốn Đỗ Phương Cần say đến không biết gì nữa Nằm ở trên giường không phản ứng Lại đột nhiên tỉnh táo Hai trong mắt vẫn có thần táng người Một chút men say cũng là không có Julia nhất thời hoàng sợ Nhìn chằm chằm vào Đỗ Phương Cần ở bên cạnh Về mặt xinh đẹp Của cô ta trở nên có một chút tức cười Mở miệng ra rồi lại khép miệng vào Âm thanh A A không thể bật tốt ra lời. Anh Kiều Quỳnh An kinh ngạc không ngớt, đột phân cần từ trên giường ngồi dậy cười khổ. Anh không uống say, hết thảy đều là giả. Từ đầu tới cuối chỉ là tiếp mục khảo nghiệm tâm. Từ... Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net